Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện trên kênh Hẻm muôn Tình. Huyền Trang rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong buổi tối nghe hôm nay. Hôm nay, Huyền Trang sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Của vợ bảo bối của ông chủ, của tác giả Tạ Vân. Câu chuyện kể về tình yêu của cô nàng nhân viên Tất Ngọc Nhi và ông chủ lạnh lùng khúc túc. Chuyện tình nơi công sở của bọn họ sẽ diễn biến như thế nào, các bạn cùng đón xem ngay sau đây nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hấp dẫn nha Khoa học kỹ thuật danh dương, ngài khỏe chứ Tôi là tất điều thư, thật cao hứng vì ngài phục vụ Tình nó ôn nhu ngọt ngào ở nơi làm việc yên tĩnh lại có vẻ rõ ràng hơn Xin hỏi tiên sinh họ gì? a ông chủ trương, dạ, dạ được, không có vấn đề Tôi trước giúp ngài truyền cho ngô chủ nhiệm Tốt Ngọc Nhi treo ống nghe điện thoại, vừa nói chuyện vừa đối chiếu kiểm tra báo cáo kế toán 5 của bộ phận tài vụ. Đương nhiên không phải, tôi cũng rất muốn cùng ông chủ trương nói chuyện phiếm, nhưng tôi sợ làm chậm trễ thời gian nạp gỡ của ngài. Tổng kim ngạch tháng 7 so với trên sổ sách kế toán không giống nhau. Ngài cũng đừng có so đo với cô gái trẻ như tôi mà, lần sau ngài từ công ty, tôi nhất định sẽ dâng trà buổi tội. Tốt, nhất định, nhất định, tôi đây chuyển máy cho ngài, xin đợi nhẹ nhàng linh hoạt bấm nút giữ. Ngô chủ nhiệm, đường dây số 3 là công thương nghiệp công chủ trương. Hắc, Kim Ngạch lúc này nhìn qua toàn bộ là sai sót. Ôi, cô sắp không chịu được khả năng của mình rồi. Thu hết nét mặt vô cùng vui vẻ, ôm đống báo biểu hành toàn hành, giày cao gót dẫm lên ánh sáng trên sàn đá cẩm thạch, đi tới phòng kế toán. Cốc cốc cốc. Hạ tiểu thư, Báo cáo năm trước đã sửa sang lại tốt lắm, chỗ có vấn đề thì đã dùng bút hồng đánh dấu nổi lên đấy. Ừ, bên ngoài ở trên bàn tiểu bình còn có đơn cần kiểm tra, cô trước tiên giúp cô ấy xử lý. Đẩy mắt kính lên, kế toán tiểu thư tuổi gần 40 mặt không biểu tình nói. Được. Ôm lấy muôn chồng văn kiện dày. Tôi đây không quấy rầy các vị làm việc. Nhẹ nhàng đi đến cửa. Đóng cửa lại, Tất Ngọc Nhi ngọt ngào mỉm ngừa nhanh chóng xoay qua thay thế cho biểu tình hùng ác. Các thái độ quỷ quái gì đây, thật sự là tức chết cô mà. Nhẫn Tất tiểu thư, nguyên lai like cô ở đây, thật tốt quá. Đồng nghiệp giáp bộ phận nghiệp vụ rõ ràng thở ra. Có chuyện gì không? Cô nhanh chóng xoay người, nhanh như các thầy nếp mặt tươi cười. Ách, tư liệu khách thuê nhà tháng 5 có thể thay hay không, nhờ cô in lại cái khác cho tôi. Đồng nghiệp giáp cãi đầu Về mặt vô tội Không có vấn đề Đợi chút tôi sẽ đưa qua giúp anh Lần thứ ba rồi Anh ta là đầu óc bị đại tiện hay sao Giải quyết đồng nghiệp đáng ghét Cô thở ra một hơi Đem văn kiện thả lại trên bàn Đang muốn thư giãn vì nhiệm vụ nặng nề Tiếng bước chân làm cho cô cảnh giác vội Chạy về vị trí Đứng thẳng ngành đón người tới Khúc quản lý Ngài đã trở lại Khóe miệng hoàn mỹ dâng lên 45 độ Ừ Người con trai biểu lộ thập phần lãnh đạm chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Khúc quản lý, bà Khúc hiện bà ấy đang ở trong phòng làm việc của ngài, cần tôi thông báo cho bà ấy một tiếng không? Không cần. Lông mày rậm đẹp cao lại, người con trai dừng bước, ngược lại ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy điện thoại, rất nhanh gảy một dãy số, chỉ đạo vài câu đơn giản, sau đó dựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần chủ quản cấp trên đều ở trên lầu, bọn họ hơn phân nửa là vào giờ làm việc, chị vũ vàng chào hỏi cùng cô. từ trước đến nay ít tụ tập cùng cô, cái này nhất định là khác. nghe nói thật không đơn giản a, hừ. tất ngọc nhi quang minh chính đại nhìn khách đánh giá chính xác người con trai này, ông trời thật không công bình. cùng là một quy tắc về cách ăn mặc tây trang, mà mặc trên người anh lại có vẻ hợp, càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc là xuất Gương mặt tuấn tú suốt ngày không giận mạo uy Thật sự là lãng phí tướng mạo tốt của anh Như loại cả tính lãnh đạm này từ anh Từ nay về sau Người con gái nào gãi cho anh thật đúng là đáng thương đó Đột nhiên tiếng điện thoại cắt đứt nội tâm của cô Nói nhẹ Khỏa kỹ thuật danh vương xin nghe Ngài khỏe chứ Tôi là tất tiểu thư Thật cao hứng vì ngài phục vụ liếc trộm người con trai trên ghế salon Khá tốt Không có đánh thức anh Ngài là ông Trần của công ty sửa chữa máy photocopy Dạ Bằng không tôi hẹn ngài vào 2 giờ chiều Có được hay không Nhanh chóng dùng chữ như gà bới cô viết lại hành trình Vậy thì tốt quá Đến lúc đó lại phiền tới ngài S Sẽ không, sẽ không cảm ơn ngài Tạm biệt Tự nhận hai chữ chuyên nghiệp ấm cuối tạm biệt đặc biệt nâng lên Chào cô Tôi muốn tìm ông Trần Một vị người đàn ông trung niên mặc áo polo Đóng quần tây đầu đầy mồ hôi đi tới